Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3997 lực chiến quần ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Trong lúc nhất thời, pháp bảo tung bay ngang dọc, năm màu hoa mỹ linh. Quang tại trong bầu trời đêm làm nổi bật mà ra, oanh long long tiếng. Bạo liệt càng là đại phóng, song phương đánh cho cây rối tinh rối mù. Từ tình cảnh nhìn lên Linh thủy tông là chiếm thượng phong đấy, những ma diễm điệu này tuy rằng hung ác, nhưng ngoại trừ số lượng phần đông, thần thông cũng không có quá mức xuất chúng chỗ. Không được ham chiến, đánh chúng lực lượng, mở một đường máu. Nhưng mà làm như trưởng môn mặt trắng lão giả trên mặt không chút nào vui mừng cũng không. Hắn biết ma diễm điệu bất quá là vực ngoại thiên ma dùng để thăm dò. Bọn họ tiên phong mà thôi Cùng kia dây dưa Chỉ biết làm hỏng bọn hắn từ nơi này đào tẩu thời Gian Nhưng mà chư đệ tử đã xếp đỏ cả mắt rồi Trong lúc nhất thời Rõ ràng Không có bao nhiêu người nghe hắn kêu gọi Mặt trắng lão giả phấn hận không thôi Để khí lại giống lên vài lần Chúng đệ tử mấy thời gian dần qua tụ lại như hắn bên này Nhưng mà đã tới không kịp chân trời hơn mười đảo màu sắc khác nhau. Độn quang xuất hiện ở trong tầm mắt. Mà ở những độn quang này đằng sau, một mảnh đông nhịp ma vân cuồn. Cuồn gào thét mà đến. Tại ngâm đen sắc ma khí trong, mơ hồ có thể thấy được một ít vẻ mặt dữ. Tợn ma tục giáp sĩ. Một đám ngu xuẩn còn ở nơi này ham chiến cái gì, đi mau. Mặt trắng lão giả đát là tức giận đến đấm ngực sầm chân mà thủy linh. Tôn đệ tử giờ mới hiểu được cuộc diện đã không xong đến hạng gì trình. Độ, trưởng môn quả nhiên là có dự kiến trước đấy. Bọn hắn không dám cãi lời, nhao nhao bay lên trời. Nhưng đã tới không kịp trong ma vân, một thu kệ tiếng cười chuyển. Vào trong lỗ tai hạc hạc ở xa tới là khách nếu như cũng nơi đây. Cần gì phải rời đi đều đứng lại cho ta. À, Lời còn chưa dứt Nhưng nghe oanh long long thanh âm chuyển vào cái. Tai nguyên bản đang cùng bọn hắn áp chiến ma diễm điểu đột nhiên. Toàn bộ bảo liệt mất. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Lần này, Linh Thủy Tông liền có gần một nửa đệ tử không chết cũng bị thương. Còn lại cũng hơn phân nửa bị thương. Chỉ có mấy vị trưởng lão xanh. Nhân già phản ứng khá, miễn cưỡng may mắn thoát khỏi. Hèn hạ. Mặt trắng lão giả vừa sợ vừa giận, nghiến răng nghiến lời tuyệt đối. Chưa từng nghĩ đối phương vậy mà hung áp đến tình trạng như thế. Tuy, rằng ma diễm điểu tại vực ngoại thiên ma xem ra, là như là pháo hôi. Bình thường tồn tại, nhưng như vậy sử dụng, hay vẫn là hơi quá đáng. Một điểm. Hừ được làm vua thua làm giặc, không từ thủ đoạn thì như thế nào, là Các ngươi những ngu xuẩn này tu sĩ, chính mình quá ngây thơ rồi Trong ma vân, lại có thô kệ cười to truyền vào cái tay, mang theo vẻ Hung áp thức thời đấy, chính là ngoan ngoãn bó tay chịu chói, còn có Thể ít được rất nhiều khổ sở, nếu không Nếu không như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem chúng ta buông Tha chúng đệ tử, không được được hắn đầu độc theo ta mở một đường. Máu, cái kia mặt trắng lão giả thực lực còn không đề cập tới, gặp sự tình. Nhưng là cực kỳ minh bạch địa phương. Hét lớn một tiếng trong tay đại đao như nhất đảo bạch hồng giống như. Bay vút mà ra thẳng đến phía trước ma vân gào thét mà đi. Muốn chết. Cái kia trong ma vân chuyển đến một tiếng quát chói tay cuồn cuộn ma Khí gào thét mà ra. Sau đó vù vù âm thanh đại phóng. Một vàng một ngân lượng cán phi xoa. từ ngâm đen ma khí trong bay thật nhanh ra. Hóa thành kim ngân quái. Mãng hướng về đại đao phúc rơi. Oanh vừa mới tiếp xúc. Cái kia bạch hồng đã bị chấn vỡ mất. Cái này ma đầu. Thực lực vượt xa linh thủy tông. Mọi người tưởng tượng rất nhiều. Mặt trắng lão giả trên mặt. Lập tức lộ ra một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ bổn môn truyền thừa thật muốn đoạn tuyệt tại nơi đây sao? Kết quả như thế chính mình có gì vẻ mặt đi gặp liệt vị tổ tiên? Tuyệt không? Ma phong gào thét không thôi trên mặt của hắn hiện lên một tia kiên. Quyết chi ý không chỉ có không có tránh lui ngược lại đón cái kia mà. Vân mãnh liệt nhào tới. Sư đệ. Cái kia tóc trắng bà lão thấy rõ ràng, hiện nhiên minh bạch trưởng môn. Là muốn liều chết vì chính mình những người này đem truy binh ngăn. Trở cảm xúc bành trướng phía dưới, không khỏi phát ra một tiếng kêu. Thảm, thân hình khẽ động cũng muốn đi theo trở lên phút bên cạnh lại dối. Ra một tay đến đem nàng giữ chặt. Sư tỷ không thể. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn xem trưởng môn một người vẫn là Tóc trắng bà lão đối với lão giả mặt ngựa trợn mắt nhìn. Sư tỷ ngươi đã hiểu lầm cũng không phải là tiểu để ta tham sống sợ. Chết, mà là nếu như chúng ta đều vẫn lạ, những đệ tử này phải làm gì? Đây, cái này, lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun trưởng môn làm như vậy? Cũng là vì đem bổn môn đảo thống truyền thừa xuống dưới chúng ta. Không thể phụ lòng hắn một phen ý tốt. Tóc trắng bà lão thở dài. Tuy rằng trong nội tâm mọi cách không nguyện. Ý nhưng không thừa nhận cũng không được. Đối phương nói có lý. Mà đúng lúc này cái kia mặt trắng lão giả đã vọt tới ma vân chỗ gần. Nhưng thấy hắn tay áo vung vẩy liên tiếp tế ra rồi vài món bảo vật. Hơn nữa một đấm lồng ngực đem xúc miệng tinh huyết một bắn ra. Lập tức những bảo vật kia hào quang đại phóng uy năng tại vốn có. Trên cơ sở bảo tăng rồi ba thành còn nhiều, phô thiên cách địa, hướng. Về phía trước ma vân gào thét mà đi rồi. Thật sự là người bảo thủ, không biết sống chết. Trong ma vân ảo ảo có cả cạc cười quái gì một chuyện mà ra oanh. Long long thanh âm đại phóng, liên tiếp hơn 10 đảo ma mang từ trong. Đó bay thật nhanh ra. Lập tức đem lão giả thả ra pháp bảo vây khốn đại chiếm thượng phong. Vực ngoại thiên ma thực lực nguyên bản liền còn hơn cùng gia tu sĩ. Rất nhiều húng chi cách này trong ma vân gia hỏa luận tu vi nói. Cảnh giới đều muốn so với lão giả này thoáng cao hơn một mật bộ dạng. Thế như trẻ tre hai tướng tiếp xúc đối phương liền ngăn cản không nổi mà thôi. Kết quả như thế, lại để cho lão giả kia trong nội tâm một tia hy vọng. Cuối cùng cũng tan thành mây khói mất. Muốn sống căn bản cũng không có đường ra, đều muốn đem bổn môn truyền. Thừa bảo chủ chỉ có chính mình liều mình đánh cược một lần tự bảo. Nguyên anh dùng ngăn cản cường địch rồi. Nhưng mà đúng lúc này, một cách nhàn nhạt nam tử thanh âm bỗng nhiên. Tại phủ cận trong hư không vang lên. Hắc hắc, vận khí thật đúng là không tệ, hỏi đường người chọn lựa cái. Này chẳng phải đã có tin tức manh mối, chính là vài tên đồng huyền cấp. Bậc ma tột cũng dám tải lâm mố trước mặt đường Hoàng Ương ngạnh đã. Như vậy không biết sống chết, cái kia bổn tôn liền đuổi các ngươi ra. Đi, lời còn chưa dứt trong hư không chấn đồng đột khởi, nhất đảo thanh hà. Quét sạch mà ra. Sau đó một cuốn tính ra hàng trăm sắc bén kiếm quang nổi lên. Chuyện bất khả tư nghị đã xảy ra. Vừa mới còn lớn hơn ra vẻ ta đây ma mang, giờ phút này lại như là đụng. Phải khắc tinh giống nhau. Dễ dàng sụp đổ, bị dễ dàng chém thành rồi mấy đoạn, bảo vật trong đó hóa thành sắt thường do trong hư không rơi xuống. Trong ma vân giáp sĩ không nói cái kia đồng huyền cấp bậc vực ngoại. Thiên ma thế nhưng là quá sợ hãi. Tuy rằng không biết địch nhân đến từ ở nơi nào nhưng ở đâu không biết. Là có cao dai tu sĩ đến nơi này. Tình thế nghịch chuyển hắn đương nhiên chẳng quan tâm đuổi theo địch. Bảo chỗ chính mình mạng nhỏ mà mới là trọng yếu nhất địa phương. Ai nói vực ngoại thiên ma đều hung hãn không sợ chết. Cái kia Ma Vân không nói hai lời, liền quay đầu hướng phía phương xa. Kích bắn. Nhưng Lâm Hiên lại cười khẽ đi lên. Thật sự là ngu xuẩn, ở trước mặt ta cho rằng còn có cơ hội đào tẩu. Sao? Cũng không thấy Lâm Hiên động tác, bốn phía không khí đột nhiên trở. Nên ngưng trệ cái kia Ma Vân su thế thoáng cái thay đổi trì hoãn. Cuối cùng thậm chí không thể không thời gian dần qua ngừng lại. Tiện bối tha mạng, từ bên trong toát ra đoạn dài tai bích mục đích ma tục trên mặt tràn, đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng sau một khắc đã bị nhất đảo sát bén kiếm quang chém xuống rồi. Đầu lâu, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.